Chào mọi người và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 167, truyện xuyên không ngược về thời minh. Kẻ làm cướp kiêu căng làm việc đều rất cẩn thận, ý hiện tại chính là rời đi, chế cũng là lấy phòng ngừa khả năng nhỡ may. Ở trong lòng ý tất nhiên tưởng chúng ta vẫn chưa biết bản chất của ý, như vậy ý vì bản thân vẫn có thể sống yên tại đây lấy bộ mặt phú thân gieo giáo cho đường phố Bá Châu, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu trường trung hoặc là giết chết cái miệng sống trường trung này. Dư Lăng bên môi lộ ra một tia cười đầy thâm ý nói: "Bá Châu tứ hại, tham quan giả thần đạo tặc mã tặc, ôi những thứ tai họa hại người. Căn bản chính là cùng một giuộc, hôm nay thu lưới vốn là vớt cá, ai biết tuần đường vớt được cả rùa lên." Biên Bưu chấp tay nói: "Cô công gia, ngài phải bắt nếu món cướp đường này, liệu có việc gì cần thi chức cống hiến?" Hoa Thôi Quan nhìn ý rời khỏi nghi hoặc nói, "Cục công, trưng màu là bộ đà tác cấp đường. Vì để phòng ngừa vạn nhất chúng ta không thể dùng người của Giang Vân, bọn cấp đường Bắc Châu trật tự trật tán, nhân số khi ít hơn 10 người, nhân số khi nhiều mấy trăm người, mỗi người dùng mãnh thiên chiến, ở trong quân vạn mã quay lại tự nhiên tuyệt đối không được khinh thường." Bên ngoài đại nhân tuy có hơn ngàn tinh binh nhưng giờ cũng chưa chắc có thể ngăn được bọn chúng. Hơn nữa, quốc công thân phận tôn quý không được phép có điều sơ suất, nhất định phải phân ra lại bộ phận người bảo hộ an toàn cho ngài. Nếu như không có đầy đủ binh mã, chỉ sợ rất khó một lưới bắt hết bọn cướp đường. Dưng lăng ánh mắt trật lóe, nói chuyện này không vội. Người cứ an tâm đành những tên tham quan cần trừng trị phân loại ra, những quan viên này nhất định phải nhanh chóng xử lý. Thành phần yếu loạn bá trâu cũng hòm hòm rồi, phải mau chóng khiến lòng dân an ninh lại. Về phần bọn cướp đường, ta nghĩ, ý bây giờ cũng nên đến rồi. Trên lầu thị vệ càng nhiều, tuy nhiên những thị vệ này được huấn luyện cột tố chất sớm được nghiêm lệnh. Cổng<td>tự ý rời trung trung đỡ bước, mặc dù nghe thấy báo động lại không có một người rời khỏi vị trí cảnh giới. Tống tiểu ái mang theo hai thị vệ xuống ở trong phòng, nơi này sắp đặt ngọn đèn dầu, chỉ thấy tầng lâu trên lan can cắm một mũi tên, chính là mấy vừa rồi thì về bắn ra một mũi tên, trong sảnh không người, trước cửa hai thị vệ lại ngã trên mặt đất, Tống tiểu ái vội vàng bò nhà qua dò xét. Thấy hai người chỉ có điều bị đánh ngất trên mặt đất, lúc này mới yên tâm. Vì để tránh lưng hồng trong lòng nghi ngờ, chỗ ở Tống tiểu ái ngoài lòng trong trật trong sân cũng không có nhiều thị vệ, ban đêm chỉ có hai thị vệ này giữ cửa, nếu quả thật có người tân thủ cao minh như vậy lẻn vào, bây giờ đã thoát ra cửa, chỉ e sớm thong dong trốn chạy xa rồi. Tống Tiểu Oánh không cam lòng, giọng căm hận nói: "Đi, theo ta ra xem xem." Nàng vừa mới tới lầu trên hỏi một câu, thấy trên lầu không có động tĩnh gì, lúc này mới yên lòng lại, nàng nói với hai thị vệ: "Không cần kinh động đại nhân, theo ta ra ngoài xem thế nào." Hành dinh trong đêm nay tuần vệ gấp đôi. Tống Tiểu Ái xông tới cửa, bên ngoài vừa lúc chợt có bóng người đến. Tống Tiểu Ái không dám chậm trễ, trong tay đao đã như rải lụa vung ra ngoài, nàng gấp gáp vung đao, ra tay lại cực mau lẹ. Hơn nữa trải qua ngộ hắn siêu chỉ dạy, vung trộn chuyên lấy võ đang thượng thừa tâm pháp. Đả pháp xa hơn trước kia rất nhiều. Nhưng người ở cửa kia thân thủ lại còn cao minh hơn nàng vô cùng, đoán đầu một đao, người kia bổng eo chỉ điều nhẹ nhàng uốn éo liền bọt sang một bên. Vừa giơ tay lên bắt được cổ tay của Tống Tiểu Ái, Tống tiểu ái kinh hãi, lấy chân hung hăng đá vào giữa háng người kia, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của người kia thì không khỏi cả kinh, tiểu ngũ, nguy rồi. Tống tiểu ái kinh hãi nhưng một cước toàn lực đó làm sao thu lại được, dài nhọn nặng nề mà đá vào dưới háng người đó, chấn động, mũi chân nặng run lên, xong rồi, xong rồi. Tống tiểu ái trong lòng âm thầm kêu thảm, tuyệt vọng nhìn ngũ hắn siêu, à, ý thế nào cũng không kêu lên, không phải là đã đến nỗi kêu cũng không kêu được đấy chứ hay là công phu của ý lợi hại như vậy, nơi đó cũng luyện như là sắt đá. Ánh mắt của Tống Tiểu Ái nhìn thẳng vào phía dưới rời đi, chỉ thấy chân nàng còn lơ lửng trên không trung. Ngô Ansel với một tư thế rất buồn cười đem ống soi qua một bên, cho mũi chân của nàng đá, chính là cái đùi của Tiểu Ngũ. Ngô Ansel lúc này mới nhe răng nhếch miệng nói, "Tiểu tổ tông của ta. Lẽ gặp màn này cũng quá nặng nã chứ?" Tống Tiểu Ái một trái tim đông lại rơi xuống đất, ngọt ngào kêu lên một tiếng, "Tiểu Ngũ!" Ngô Hân Siêu cười ha ha đứng thẳng người, dịu dàng nói: "Đã xảy ra chuyện gì rồi? Như thế nào vừa thấy mặt đã động đам như vậy?" Tống Tiêu Ái mày liễu bị dựng lên, hai má cũng đỏ, nàng một phen bít chặt lỗ tai của Ngô Hân Siêu nũng nịu nói: "Bại hoại, dám nhìn lén ta tắm rửa, nói mau, có phải chàng nhìn lén ta tắm rửa hay không?" Ngô Hân Siêu đầu đến hoa hoa kêu suốt liên tục kêu oan nói: "Ta nào có, ta vừa mới đến mà, chàng <cười> giả vờ ít thôi." Trở trang ra, ai có thân thủ cao minh như vậy, đi lại tự nhiên, trốn được ám tiễn, đánh ngã hai thị vệ còn không bị người phát giác, khi nào thì học được tật xấu này, chẳng nói xem. Thật không có mà, ta oan uổng ta, trước đó đi gặp quốc công mới đến đây, không tin năng hỏi ông ta. Tống Tiểu Ái hướng tới cửa xem xét, chỉ thấy lại bỗng chì cười ngây ngô nói, "Tiểu Ngũ quả thật mới đến, ta cũng y mới tới đó." <cười> Tống Tiểu Ái lúc này mới tin, vội vàng buông tay ra, mặt cười xoa, nhẹ nhàng thổi khí ở lỗ tai Tiểu Ngũ, ôn nhu nói, "Rất xin lỗi Tiểu Ngũ." chàng không có việc gì chứ? Còn có đau hay không nào, ta xoa cho chàng." Ngũ Hân Siu đẩy tay nàng ra, bi phẫn nói, "Nàng nói đi, vừa rồi ai nhìn lén nàng tắm rửa chứ? Y lại dám nhìn lén người tắm rửa, đây chẳng phải là được hơi hơn ta sao? Trời ơi, nàng lại bị người khác tới hít toàn bộ, ta không muốn sống nữa." Tống Tiểu Ái Đào cặp mắt trắng dã mới nói, "Có người như chàng không, người khác không làm xấu thân danh ta, chàng tới phá hư, ta chỉ nói có người đến cửa lén nhìn ta, lại không nói nhìn được gì." ta là ở trong nhà nhìn thấy được sao? Trang bản lĩnh lớn hai mắt cẩn ta xem một chút, còn học được theo ta tức giận, chàng có bản lĩnh đấy, để cho người ta nhìn sao? Ta mặc kệ chàng. A, muốn chiu lập tức đổi sợ thành vui, vội vàng đuổi theo cười nói. Tiểu A hãy đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta đây không phải thách nàng khổ sở đâu. Nàng xem ta nếu là người ngoài có thể như vậy không, chúng ta không phải là người, chúng ta là người một nhà mà, ôi, nàng đừng đi mà, nàng xem ta vừa mới từ xa tới, không nghe không nghe. Vương mắt đàn lưng đại bổng truy thấy thế cũng đảo cả mắt trừng rã. Một đôi giờ hơi, ừ, vừa rồi hai người các ngươi. Vừa rồi ai lén nhìn Tống Tiểu Ái tắm rửa? Tín hành danh cơm sai bị người thẩm nhập đã truyền ra ngoài, căng giới lập tức tăng cường gấp mấy lần, lính tuần tra cũng nối liền không dứt, thân thủ cao tới đây cũng không thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong. Ở trong lòng Trương Mậu thầm nghĩ đã rình lâu ngày rồi, biết không có cơ hội ra tay nữa, chỉ còn biết thở dài ảm đạm, lợi dụng thân thủ Ca Minh lặng lẽ bỏ đi. Công diễn hỗn trôn của Bát Châu đã kéo dài liên tiếp 3 ngày, các quan lại mới lên nhậm chức hầu như làm theo hết mọi việc, có thể duy trì được sự vận hành bình thường của quan phủ. Dương Lăng lúc này mới yên tâm tuyên bố khởi hành hồi kinh. Tâm tình của các quan lại Bát Châu lúc này thực sự là phức tạp vô cùng. Đối với Dương Lăng, đối với một vị quan cao như vậy, họ khó mà tránh khỏi sợ hãi, ước gì hắn đi sớm một chút. Nhưng mình bỗng nhiên ngồi vào vị trí mà phải lăn lộn 10 năm cũng chưa chắc đã có được. Tất cả đều là vì quan hệ với Dương Lăng. Mặc dù bây giờ là đại lý, kỳ thực triều đình rất nhiều người đã điều các quan lại ở nơi khác tới để bổ khuyết, cũng không thể phân công được lớn quan lại không có chút kinh nghiệm thi chính nào. Họ chuyển thành chủ quản chính trường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Lăng đối với họ không những có ơn đề bạt mà còn có nghĩa khoan dung. Họ cũng tham mồ quá, chỉ là tâm vẫn không đen tới mức táng tận lương tâm. Tiền hồi lộ đã đầy tới mức này, nhưng thực sự cha gia để bãi chức quan cũng không thể tránh khỏi. Những chuyện này bản thân họ cũng hiểu, dù Dư Lăng không nắm được tình hình này nhưng quan lại y bắt cũng sẽ khai ra. Bình yên hiện giờ không hẳn là Dư Lăng bên ngoài thiên ân, cho nên sự cảm kích đối với Dư Lăng cũng là lẽ thường tình của con người. Dư Lăng tới Bá Châu, chỉ dẫn theo mấy trăm sa nha hình bộ, cộng thêm hơn 1000 tinh binh của Tống tiểu ái, theo sau thì cũng chưa đủ 2000 người. Lôi quân 2000 người đơn độc áp giải tài sản khổng lồ đã được hết sức cố gắng rồi. Hỗ trợ còn hơn 60 xe tổ áp giải tham quan, cả đội hình lên tới tổng cộng 140 chiếc xe. Máy ma kinh sư đã cử đi 2000 binh mã tới vận chuyển tài sản châu báu, lúc này đúng lúc trong 3000 tinh binh có 1000 kỵ binh và 2000 bộ binh. Ba bảy đội xe ngạo nghễ rời khỏi Ba Châu, đi thẳng vào kinh sư. Lúc này đường đi cũng không còn dễ như lúc trước nữa. Khi đó đầy trời băng tuyết, còn bây giờ lại là một xuân tuyết tan, mặt đất vẫn là đất lạnh. Nhưng băng tuyết tan ra, lầy lội không chịu nổi. Hơn nữa 60 cỗ xe tù đó vô cùng đần sơ, dùng gậy gỗ quay đơn giản thành chiếc lồng, cỗ xe là xe bò bình thường, đi động châu cái ra kéo, chậm chạp lê bước. Không có đủ ngựa thồ, hơn nữa xe tù lại vô cùng kiên cố cũng không có khoái mã, cho nên loại ngựa này căn bản không thể dùng được. Toàn bộ đội xe tù ở phía trước châu báo được để bên trong, nghi chở cấm giai của Dưng Lang ở sau cùng. Hàng xe dài phía trước đi qua, để lại những đống phân bò phân ngựa khiến cho các nhà dịch binh bộ đi bộ tức không chịu được. Phía trước là La Oa Lương, một gò núi rất dốc nhưng lại kéo dài mấy dặm đường, địa thế dần cao lên. Trên núi phía mặt trời phù tuyết đã tan hết để lộ ra lớp đất màu vàng, bên sườn là một bụi cây, cây cối nhô lên những mầm xanh nhạt nhạt, thực ra nhìn lại là một màu vàng nhạt, thỉnh thoảng có vài cây đào cây lê hoa nở trắng như tuyết, đỏ thẫm như mây. Chỉ là không thành từng mảng, cũng xem như không có phong cảnh nào đẹp bằng. Đúng lúc này, một trận mưa tên vang lên, từ trong rừng bỗng lao ra vô số tuấn mã, ra khỏi rừng chạy xuống sườn núi thấp. Tiếng vó ngựa như sấm vang làm bội tung đất đường, khiến cho bầu trời mờ mịt giống như lớp sương mù. Mã tắc mọc tới rồi, vừa thấy đã khiến cho người ta sợ hãi, có người kinh hoàng kêu lên. Dưng Lăng liền từ trong kiệu chui ra, đứng trên càng xe, một tay vịn vào cờ kiệu, một tay giơ lên phía trước thành thế lớn quá, Dưng Lang thầm thốt lên. Hơn 12 con tuấn mã ở phía trước như đồng thời bứt lên giống như liều vài trái pháo bầu trời. Những chỗ mà chúng đi qua căn bản không nhìn thấy nhân mã phía sau. Những kỵ binh này mặc áo ngắn đóng giả, trên mặt che một tấm vải màu đỏ, tay giơ cao mã đao phóng ngựa như bay, khí thế hùng hực. Bảo vệ xe tù. Tống Tiểu Ái vung dao lên quát tháo, đoàn mã tặc lao tới, xe tù đứng mũi chịu sào, rõ ràng là mục tiêu của họ, cũng chính là xe tù. Không ngờ đúng lúc này Bất sau hai bên sở nổ híp bỗng có một đội ngựa đánh tới, khoảng chừng 20 người, đang lao về phía nghi trượng của Dưng Lăng. Rõ ràng họ đã thăm dò bố trí đội xe của Dưng Lăng rồi, bên cạnh Dưng Lăng có khoảng 1000 binh lính, trong đó phần lớn là lính bộ, mà mắt tắc hai cánh giáp công cách xa vài dặm đã sắp tới nơi rồi, giống như là hai mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào điểm yếu của Trường Long. Thấy khí thế hùng hực ấy là đội ngựa của Dưng Lăng nghênh tiếp, cũng giống như là bọn họ gặp mũi dao nhọn nung lửa, sẽ bị người ta xẻ ra thành hai nửa mà không có chút trở ngại nào. Mạc Cố Song Lang bỏ rồi còn không có chút kinh hãi nào, lúc này mới thốt lên, "Tâm kế hay, công phu hay." Những tên mã tặc này không phải là đánh bừa mà là dùng lượng ít tinh binh tập kích Dư Lăng, nhất định có thể dụ dỗ được toàn bộ đội ngũ thị vệ tới. Hắn nữ nhìn thật cẩn ngựa, khả năng chiến đấu của họ chính là tinh binh của Dư Lăng, có tổ chức huấn luyện cũng không phải là đối thủ của họ. Dư Lăng đã từng gặp kỵ binh khủng bố như vậy ở Tuyên Phủ, ở Đại Đồng, những thắt đất thiết kỵ ở tắc ngoại đó chưa từng gặp qua trận dùng như vậy. Ngoài tứ gia quân kinh sư, nếu luận về chiến lực có lẽ không phải là đội ngũ mắt tác của cánh quân này, nhưng mà tính cơ động linh hoạt e là cũng còn kém hơn. Ai nói chiến lực của đông dân nhất định sẽ kém hơn bộ tộc Du Mộc, những người này không thể sánh được với những bá chủ thảo nguyên đó, tức là họ sống lại là để cướp nhà cướp của. Trên bề mặt của tổng tiểu bối cũng có vài căng thẳng lập tức thay đổi mệnh lệnh, bà bề quốc công, Kỷ Bích lên trước nghênh đón, tuyệt đối không được để họ xông lại. Kỷ Bích xông lên phía trước phương trận, kẻ cần bị họ đột nhập vào đó chính là cục diện mặc người chém giết. Làm thế nào đối phương chỉ ở một người mà không phải là tiêu diệt toàn bộ? Tiếng gào thét đó vang tới, khó mà ngăn lại được. Tống Tiểu Ái nói dòng hai chân thúc vào bụng ngựa vung dao lên nghênh tiếp. Kỳ thực không cần cô phải ra lệnh, hai cánh kỵ binh tập kích nghi trượng cô công, kỵ binh phía trước đã lần lượt trở về phòng thủ, liều mạng xông lên chém giết. Tổ lính mã tặc cánh tả xông lên rất nhanh, còn nhanh hơn khối mã thứ hai phía sau bốn thân ngựa. Tại tướng quân Đại Minh lên nghênh tiếp là một người phụ nữ khá xinh đẹp, đôi mắt sắc lạnh trên khuôn mặt đỏ bừng không khỏi hiện lên một nụ cười kinh ngạc. Hai bên giao nhau, cách một tiếng chói tai, hoa lửa văng khắp nơi, con người giờ vào mã lực, tức toàn lực đánh một đao, loan đao của Tống Tiếu Ái bay lên không trung, có đao tốt như vậy mà bị chặt gãy, Tống Tiếu Ái hoảng hốt thúc ngựa quay người chạy đi. Nhân mắt đó không có trở ngại gì, đao trong tay sát trượt đi một chuỗi, trượt qua cái thủy sắt của Lưu Đại Bổng Truy thấy sắp gọt tới cây côn trong tay, đại bổng truy lên lắc lắc chiếc côn, hai người lao vào nhau. Cái đao trong tay người đó vung sang bên trái, theo lực đầy khẽ sượt qua cổ một binh lính, bỗng đầu rơi xuống đất, máu phọt lên trời. Mặc dù thống tiểu mái là phụ nữ, thực lực của cô cũng không hề nhỏ, cô cũng biết đối phương thế tấn công rất gấp, cộng thêm người cao ngựa lớn thế cường tráng không nên liều mạng, nhưng trong lòng cô lo lắng cho sự an nguy của Dương Lăng, không muốn để đám mã tặc này đánh thông tiến phòng ngự của bên mình nên miễn cưỡng đón nhận đao này, sau đó thi đấu đạp pháp mới gãy người người này chính là thủ lĩnh đạo tặc Lưu Lục, đáp váp của người này không bằng trăng mộng mà phong lôi, lại thắng ở thần lực trời ban, cho nên đao của gã đặc biệt, thân dao dài hơn bình thường một thước, sống đao tôi sắt còn dài hơn đao của người bên cạnh gấp đôi. Trọng lượng của Minh Quân trống lại giặc oa ở ven biển nặng 2,8 cân, đao của gã nặng tới 3,2 cân. Nếu chặt ngang người một đao sẽ thành hai nửa một cách dễ dàng, tức là vũ khí lợi hại. Tống Tiểu Á nhất thời không quan sát, suýt nữa đã bị Lưu Lục chém một đao thành ra hai nửa, như vậy thì ngọc nát xương tan. Cố Phong Ngự quay trở lại, Lưu Lục Lộc thấy thế liền thúc ngựa đuổi theo cô. Bên cạnh Dưng Lăng có một Ngộ Tiên thân quân thì vậy thâm lĩnh là một nữ tướng, người này hắn biết, mục đích của tấn công nghi trận quốc công chỉ là thu hút kỵ binh quay lại, vốn cũng không hy vọng có thể bắt được Dưng Lăng, lúc này thấy người nữ tổng binh có thân phận địa vị cũng không thấp liền muốn bắt lấy cô. Tống Di Bái quay đầu lại vô một mũi tên lao đi, Lưu Lục Lộc kêu lên một tiếng kinh hoàng, không ngờ nữ tướng này lại thổi tên. Mộ Thiên nhảy vọt với người lưu lực, một tiếng vù vang lên sau đầu, côn sắt của Lưu Đại Bổng Trì bổ xuống đầu. Một đao vừa rồi Lưu Lục dùng sức với tấm tiểu ái đánh bay cây đao trong tay cô, đối với cây côn sắt của Đại Bổng Trì lại trở nên nhanh nhẹn, thiết côn bay ngang suýt chút nữa đã cắt đứt năm ngón tay của y. Lưu Đại Bổng Trì tức giận, cái côn này dùng toàn lực, Lưu Lục đã tránh cũng không thể tránh khỏi. Duy có trận mắt lên hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy cán đao, dốc toàn lực xông lên phía trước nghênh đón. Lạch cạch, một tiếng vang lên chói tai. Cây côn bị chặt ra, Liễu Lộc cũng ghim cương ngựa lại ngồi thẳng người lên. Thuận cỡi ngựa của y rõ ràng là còn vượt xa Đại Bổng Trì, điều chỉnh ngựa rất nhanh, Đại Bổng Trì vội điều chỉnh lại thân ngựa, Liễu Lộc đã hai tay nắm chặt lấy cây đao hét lên một tiếng, tiếp tục. Hô, một đao đánh xuống, Đại Bổng Trì cũng hét lên một tiếng vùng côn ngăn tiếp, keng. Vù. Bình đao trong tay hai người đều rung lên mạnh mẽ, Đại Bổng Trì rúc sức vào cây côn dài, Liễu Lộc thì đập hỏng lưỡi đao, cho nên cầm ngược đao, dốc toàn lực vào chặt xuống. Đòn này có hai người đều tê cả hai tay, tiếng á của đại bổng trì vung cây côn xoay tròn quét ngang qua. Liêu Lục dùng đao, góc độ dẫn công như vậy rất khó phát huy được thế đao, chỉ có thể thúc ngựa vượt qua cây côn này của y. Tấm Tiểu Ái đã lấy được một cây đao, quay lại đánh nghênh tiếp Kỷ binh, cẩm thêm Kỷ binh chi viện quay trở lại từ trước, mã tạc hai cánh bạc đánh ba vây lại, chém giết thành một đoàn, binh mã của Dương Lăng thắng ở người đông, hơn nữa cũng là lính dũng cảm thiện chiến, cho nên một khi xông lên cũng không có gì thua kém. Khi binh của đội xe phía trước dù đã nhanh chóng hồi viện nhưng các lính bộ lại không hề rối loạn, nhanh chóng dùng xe tù bố trí thành trận bắn nguyệt đơn giản, hưng hực xông lên chém giết. Tên nỏ trong trận bắn ra, mã tặc lập tức tản ra thành hình quạt, miệng hét lên chói tai, điên cuồng xông lên. Thình thình, thình thình, tiếng súng vang lên, có người ngã ngựa, nhưng đám mã tặc vẫn hung hãn không thèm để ý, vẫn điên cuồng xông lên, khí thế như là thiên quân áp đỉnh. Gần lại càng gần hơn, có người bỗng nhiên túm lấy dây ngựa, không ai ngờ lồng tù phía trên xe ngựa lại được làm đơn giản như vậy, quả thực dùng sức lắc một chút là có thể bung ra rồi. Phía dưới lại ngầm bố trí kình nỏ. Cơ quan tập trung bắn lên giống như loạt tên lớn bắn lên trời, ngàn vạn con năng bay tới cắm xuống đầu người ta, khiến cho da đầu tê dại đi. Cùng với tiếng djen dỉ điên cuồng của chiến mã vang lên, đao cao này bắn không phải là người mà là ngựa, cung tên uy lực lớn bắn xuyên qua bụng ngựa, lập tức xuyên thông qua, tạo thành một lỗ lớn, máu tươi trào ra, nội tạng lòi ra. Tuấn Mã kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống đất. Bắn người trước tiên phải bắn ngựa, bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Mã Tạc lao lên bắt Dư Lăng Ngụy Tràng, Dư Lăng trước tiên bắn ngựa cũng sớm có dự tính rồi. Sở dĩ Mã Tạc khiến người ta đau đầu chính là vì sự bí ẩn của họ, đến như gió lên ngựa là kẻ cướp xuống ngựa là người dân, hành tung bí ẩn khiến người ta không thể trị tận gốc được. Nhưng Mã Tạc này đều rất có nghĩa khí giang hồ, cũng rất khó nói liệu có đúng như là huynh đệ thú nhận hay không. Trong nhà phải tuân theo quy củ giang hồ từng phạt nhiệt môn Nó trung quan phủ không những rất khó bắt sống được, mà dù có bắt sống, ví dụ bây giờ vẫn nhốt Tề Ngạn Dãng ở đại la bá châu, cũng nất chịu hết khổ hình rồi, quyết không thể nói ra nửa chữ. Như vậy dù có mai phục giết chết một số mã tặc hoặc bắt sống được mấy người cũng chẳng có ích gì. Mã tặc lại im lặng biệt tích một hồi, sau đó lại quay trở lại, mãi mãi không thể diệt trừ tận gốc được. Nếu có thể bắt được mấy nhân vật quan trọng hoặc nhiều hơn, có thể tìm ra được điểm yếu trong tổ chức mã tặc tiêu diệt tận gốc rễ mầm độc này. Bất ngờ không đề phòng 15 16 chiến mã bị chúng tên ngã xuống, đám mã tặc giống lên tức giận. Trận hình càng sơ giải, nhưng kình tên liên tục bắn xuống hơn 10 con ngựa còn lại. Mã tặc với số tham gia cũng không nhiều, khoảng trăm người. Mã tặc của những chiến mã bị bắn tên, đi bộ nghênh chiến làm mất đi ưu thế như gió như điện đó, trước mặt quân Minh đã không phát huy được tác dụng gì. Mã tặc tấn công dời dạc ngày càng gần, với tốc độ như vậy, kình nỏ không thể tiếp tục nhét vào tên nó, đã có 3 chiến mã xông lên tới trước xe tổ. Tôn Mã đầu tiên màu đỏ, trên ngựa là một người đàn ông che mặt tay cầm cán dao hô vang trái phải, trong khoảnh khắc đã hạ được mấy tên quan binh, những tên còn lại cũng lập tức giải tán. Chiếc xe tù này là chiếc xe thứ 3, trên xe có một cây cờ lớn, cho nên rất dễ phân biệt. Phạm con mặc áo tù màu trắng trong xe tốc tại bộ dù, cúi đầu thò ra lan can, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Mã tặc cưỡi ngựa đỏ xông tới trước xe, người này chính là Trương Mộng. Con người í lăn lộn trong bế tính Bá Châu, nhìn theo chiếc xe tù đi ra khỏi thành, chiếc xe tù này nhốt chính là Trương Trung. Con người ông ta trong thành nhìn rất rõ, lúc này cuối cùng cũng nó xông tới chiếc xe, chiếc mẫu không giấu nổi niềm vui liền hét lớn lên một tiếng, đại ca, Trương Trung. Trương mẫu dù là đại tá cướp sông cướp biển, vì người mà nói chuyện nghĩa khí nhất, hơn nữa đối xử với các huynh đệ rất tốt, cho nên trong nhóm đạo tặc hy vọng rất lớn. Ý biết nếu thực sự không thể cứu được Trương Trung, Trương Trung bỏ kinh thành cũng là một đao, chi bằng bây giờ chúng ta thoải mái chốt đi. Nhưng nếu có thể cứu được y, vậy thì đương nhiên là tốt rồi, cũng coi như là đã kết bái tình cảm giữa mình với Trương Trung uống máu ăn thề rồi. Người trên xe khẽ độc đậy, khàn giọng kêu lên, "Nước, ta muốn uống nước." Trương Mẫu giận dữ kêu lớn, "Đám cẩu quan này, ngึก đãi người ta như thế à?" Gã tức giận nhảy xuống ngựa, cây đao trong tay nhưng giải lộ mềm hét lớn, "Mẹ!" Nắm tay thô bạo đánh một loạt côn, nghiền nát ra cùng với mũi đao bay đi, người trong xe tổ cũng không còn được yên ổn nữa, ngã thẳng xuống đất, Trương Mẫu cũng ngã xuống quay đầu lên hét lớn. Được rồi, kêu các huynh đệ lui đi. Đám mắt tạc giỏi thần cỡi ngựa bắn tên, vọt nghệ siêu quần, trong đoàn thị vệ bao vây từ phía trước bỗng xông ra phía sau, quấy động chiến trường giống như một nồi nước sôi, người hô ngựa hí, đao tới kiếm đi, đúng lúc này là yên tĩnh lạ thường, không có chút hỗn loạn nào. Dư Lăng đứng trên càng xe, hơn 40 thị vệ bên cạnh giơ súng lên nghi mật bảo vệ hắn ở giữa. Quan sát tình hình chiến trường, Dư Lăng cũng đã yên tâm lại. Hắn cong người tựa vào trong kiệu, khoanh chân ngồi xuống cạnh bàn, cầm đôi đũa lên gắp một con tôm cho vào miệng cười nói: "Triêu Công Công, ngươi tới đại khai chính là hôm nay sao, khó mà có được." Dù nói Trần Cối còn có ba người bạn, nhưng mà bạn cô Triêu Công Công lại còn nhiều hơn bằng hữu của Trần Cối. Hắn nhấp một ngụm rượu, chậc chậc miệng nói: "Ừm, um, không sai. Hội kinh ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng, cái hại cuối cùng của bá châu này, thiệt thòi nhiều cho Triêu Công Công ngươi mất tiêu giật được, là công lao của ngươi, chúng ta cũng không thể mạt sát được." Trưng Trung ngồi đối diện được cột chặt vào cột xe, ở trong miệng còn ngậm một búi rễ, tức đến nỗi hai mắt sắp lồi ra ngoài, nhìn bộ dáng khốn kiếp đó chỉ muốn cắn dương lang thành từng miếng nuốt xuống. Trưng Mậu sờ vào eo của Trưng Trung, quay sang giữ lấy yên ngựa, mã tặc của y dù lợi hại nhưng lại chủ yếu là cướp của nhà giàu, rất ít khi xung đột với quân binh chính diện. Hôm nay vì cứu Trưng Trung có thể nói là tổn thất rất lớn, cái khác không nói chỉ là những con tuấn mã bị bắn chết khiến lòng y đau đớn. Đó là chiến mã tốt Được nuôi chậm dùng cho về cấp bốc, không đăng ký với quan phủ, minh ngựa không có dấu ấn, đến hô được mấy chục con như vậy phải mất rất nhiều thời gian. Bây giờ Trương Trung được cứu vớt, Eden vội vã rời khỏi đó, nhưng một tay bị móc vào yên ngựa, một chân bị nâng lên, không khống chế được ngựa, thân người y bỗng nhiên chấn động giống như có một luồng điện vừa chạy qua, nửa thân người bỗng không có chút sức, sức lực nào. Đồng thời lúc đó trong lồng ngực như dao long nhảy lên, nắm tay lại đánh liên tiếp vào chỗ yếu trên người, động tác nhanh như gió vậy. Thương Cảm Dũng nhanh tiến chiến, một chùm hậu tai nghệ bị y bỗng nhiên điểm trúng gân cốt, làm cho tê dại người đi không còn chút sức lực nào. Huyền đạo trên người lại bị trúng độc, bỗng nhiên toàn thân bị mềm nhũn, hai mắt trợn trừng lên kinh ngạc khuỵu xuống. Trang phục phạm nhân trên người đó không chút khách khí túm lấy mãnh hào trong tay y, giơ chân lên đá một cước, cơ thể nặng hơn 1.80 cân của trừng mẫu bay vèo đi, vịch một tiếng rơi xuống chiếc xe tù khác. Bộc phan nhân cười một tràng dài quát, choáng hẳn lại. Nói xong liền nhảy lên lưng ngựa. Lúc này ngự đản ông to khỏe bảo vệ Trương Mậu đang truy đuổi theo quân binh xung quanh, liếc thấy kinh biến đã không kịp viện trợ, toàn bộ quá trình chẳng qua là chuyện chém giết trong phút chốc. Cho đến khi họ đã tỉnh lại, chú ngựa lông đỏ đã đổi chủ rồi, tay nhấc ba đao Trương Mậu lên, hung hăng xông về phía họ. Đại ca! Hai kỵ sĩ trên mặt tức giận thét lên, bỏ rơi quân binh muốn tới cứu Trương Mậu. Bỗng phát nhân thúc ngựa tới nhanh tiếp, đồng thời cùng với ngựa chiến của đối phương nhanh như chớp nhảy lên một cách hoàn mỹ. Tuấn Mã yêu kiều như rồng, Từ một trường điện quang hòa thạch đánh một trường sâu thơ bà thức nước, ánh nao màu bạc ngầm lên như hư hư thực thực, dường như còn dừng lại trong ánh mắt của mọi người. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng ba thanh nào đâm vào nhau, lại chỉ có một tiếng kêu, ngựa từ từ lăn xuống đất, từ từ chạy lên phía trước mấy bước, một tay thúc ngựa, ngựa liền quay lại, cơn gió thổi tới để lộ ra khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười. Người này ngoài ngủ hắn siêu thì còn là người nào nữa chứ? Hai mắt đen láy trần động nhìn vết phít son trái của người trên mặt đó, giưới sườn máu chảy như suối, người đó liền lấy tay che sườn, lắc lư hai cái, cây đao kêu lên đánh keng một tiếng rơi xuống dưới. Ngoài ra còn có một ánh mắt đang nhìn theo, Ngô Ấn Siêu mỉm cười, cây trường đao giống như một đà hoa, động tác phóng khoáng tự nhiên. Ngũ Hồ Đoạn Môn có thể được, được tới cảnh giới này rất tốt, tốt, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Trả lời y chính là một tiếng gầm lên và thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Nguyễn Siêu cũng dường như đồng thời thúc ngựa lên nhanh tiếp, xong mã tường giao, còn cách một thân ngựa nữa thì hai chân Nguyễn Siêu thúc ngựa, con người như có bóng lao đi khỏi ngựa. Đối phương liền giơ cây đao trong tay lên, còn chưa hình thành đã hạ xuống rồi, ngựa cũng vừa mới bay lên không, cho khi ngựa hạ xuống, người và ngựa hợp nhất, dựa vào lực eo, lực cánh tay, thế nhảy của ngựa, đó là một đao hoàn mỹ, chính Nguyễn Siêu cũng không thể nhẹ nhàng cướp lấy chiêu này được. Nhưng đao này mãi mãi không thể thi triển được. Nguyễn Siêu đã nhanh chóng xông lên tới phía sau ngựa của gã, hai chân thúc vào mông ngựa giống như một con chim lớn bay lên không trung, lập tức đầu lâu lăn xuống đất ùng ục, máu đỏ tóe lên trời. Nguyễn Siêu hạ xuống đất, lúc này chú ngựa đỏ cũng đã xông lên phía trước, y xoay người lại, nhảy lên tiến mã, giơ đao lên quát lớn, trói thủ phạm lại, Liêu khách bốn đang lẫn trốn. Quân binh bao quanh xe tù và chốn đám mã tặc đó còn có người đánh xe trấn hỏa phía dưới xe tù, giống như đã thương lượng xong, lấy mũi tên bắn ra từ các góc độ khác nhau, có lúc bắn người, có lúc bắn ngựa, mã tặc một bảng không kịp chuẩn bị, lại có hơn 10 người ngã ngựa. Mã tặc còn lại hô đao rút lui. Lưu Tất thấy tình hình không ổn cũng biết lúc này muốn cứu Trương Mậu đã không thể được nữa rồi, đành phải bi phẫn mà hét lên, "Lùi, lập tức rút lui." Một mũi tên bắn lên trời, Đá má tạc bắt đầu rút lui. Ngu hăn siêu thúc ngựa đuổi theo. Trường đào trong tay khua lên, xoắn lại. Lại phi một cái, mấy chiếc đầu rơi xuống. Máu vang tung tué. Tận mắt thấy trưng trưng bắt trưng bảo dung mại như thế. Lập tức có một tên má tạc thúc ngựa xông lên ngành chiến. Keng keng, keng keng. Hai đào xông vào nhau liên tiếp. Hai ngựa xê dịch xông tới. Hai người đồng thời tán thường. Hay! Hay! Lập tức má tạc thúc ngựa quay lại ngay chiến, má đao lạnh lùng bung lên trời, đôi mắt như chiếc chuông cắm vào cổ họng của ngũ an siêu. Đi, đi, đi mau. Lưu thất chầm rộng quá dẫn theo đám má tạc bỏ đi. Con người còn kịp cửa lên ngựa của huynh đệ bị bắn chết lúc đầu, nhưng quan binh đuổi tới nơi, đã bắn tên liên tục. Cùng với đó là má tạc liên tiếp vì trúng tên, họ chỉ có thể buông ta cho viện thủ, tự lo chạy thoát chết. Lưu thất cản phía sau, một cây trường đao đã ép quan binh đuổi tới gần thấy người ở đông biệt mặt đó và Ngô Hanshiu càng đấu càng hăng, liền hô lên vài tiếng, "Không lôi, khốn kiếp, Phong Lôi, lập tức rút lui, rút lui." Ha ha, hóa ra người tên là Phong Lôi, công phu không tồi lại còn là cướp. Ngô Hanshiu dừng ngựa lại mỉm cười, y dùng đao cũng không tiện tay, thuần cưỡi ngựa cũng không bằng người ta. Rớt người cũng không đòi tên cao thủ này. Hừ, hmm. người bị bắt hung hăng lườm y một cái nói, "Trương Bảo Đại ca võ nghệ còn cao hơn ta, không dùng quỷ kế ngươi không thể bắt được gã ta." Nếu đổi lại là một năm trước, vừa mới xuất đạo, Ngô Hán Siêu rất thân danh môn chính phái, nghe tới lời này tất lẽ sẽ vô cùng hổ thẹn, bây giờ lại không nhục nữa. Ngược lại còn thấy vinh, y nhai răng ra cười nói: "Ta là quán, ngươi là giặc, quán binh bắt giặc, bắt được là tốt rồi." Phong nôi tức giận quát lên, viết sau lại có một tiếng hét còn lớn hơn gã, phong đồi khốn kiếp, ngươi muốn các huynh đệ phải chết cùng ngươi sao? Phong nôi hừ một tiếng thúc ngựa đi, nói lại một câu: Hy vọng một ngày nào đó người bà ta có thể đánh một trận công bằng cho so Cao thấp. Ngô An Siêu nói, có triển vọng, ngươi làm rác gì, làm đại hiệp là được rồi. Phòng nội tính tình dữ dằn, bị tên quan không gian gì khiến cho tức sôi máu lên, hắn đã không thể phân Cao thấp với y được ngay, nhưng ngẩng đầu lên thấy đôi mắt của Lữ Thất đã sắp bốc hỏa rồi, chỉ còn biết nhẫn nhịn mà đi. Lúc này, đã mất đi trên mã, nhưng mắt tắc đã bị quan binh bao vây. Duy có bó tay chịu trói, Ngô An Siêu nhìn xung quanh cao giọng quát, không cần đuổi theo, thu dọn chiến trường. Nói xong lời thì và mặt tác bị đâm trúng rồi nói, tên này vẫn chưa chết, bị thương, ném lên xe tù. Khâm sai đại nhân, ủy cục công Dương Lăng đã trở lại. Quan lại bắt châu vừa mới trở vào nhạy nhọm, các quan huyện vẫn còn chưa quay về bởi vì bọn họ đang tham gia lễ nạp thiếp của Dương Vân. Quan chức của Dương Vân không thấp là là lần này bắt giữ quan viên cha xét phủ đệ quan tham, ai dám không để mặt chứ. Kết quả là những quan lại này đang uống rượu nóng tai lên, thấy quốc công gia giết chết một hồi mãn thương là dẫn xe tù quay trở về nếu vẫn còn chưa rời đi, những quan viên này lại giá như là quay lại đón tiếp cái khí đón đám người Dương Lăng trở về Ba Châu. Phạm nhân được áp giải vào nhà lao, người trong đại lao Ba Châu chật cứng, tù nam không nói tới, ngay cả tù nữ cũng đã đầy rồi, đặc biệt khiến người ta thấy thú vị là quan viên triều đình và đại thạc Giang Tường tù tập cùng bọn mánh nhà. Trong nhà lao hội hợp, số người của hai bên cũng đã trở thành cảnh tượng của Ba Châu. Úy Cố Công chưa đi được mấy chục dặm đã gặp mã tặc tập kích, mà những tên mã tặc này Này là đại hào thân có thế của Bá Châu, Trương Mộng. Người dân nghe thấy mà kinh ngạc, các quan lại trong lòng lại thêm ho sợ, đặc biệt là từ sứ tên này đã qua lại với Trương Mộng, càng sợ hơn. Cảnh loạn lạc này của Bá Châu đến khi nào mới kết thúc? Vừa nghĩ thế đây, những quan lại này muốn khóc mà không ra nước mắt. Mỹ sao răng bân lại nạp thiếp, Vương Mãn Đường kia thực sự là một người xinh đẹp lay động lòng người. Từ khi thân thiết với nàng, răng bân này đã bị ăn sâu vào tận xương tủy, thật đúng là một ngày không vui vẻ cùng nàng thì không được. Nhưng bây giờ Vung Mãn Đường đã về nhà mẹ đẻ rồi, y không thể công khai quan lại được nữa, biểu huynh nhận lời mang lễ vật tới nhà kết thân cho y. Nhưng tòa nhà lớn như vậy, thu dọn đơn giản cũng phải mất vài ngày, sao mà chịu được chứ? Chuyện kết bên tài sản nhà quan lần này vẫn chưa kết thúc, nhưng dòng mắt nó mượn gió bẻ măng, thun nạp một lượng lớn tiền phi nghĩa, ngay cả hai tiểu tiếp xinh đẹp Phan Mạch Ly đó y cũng đã bàn bạc xong với Trì Châu, mua về làm nô gia nhà y, do đó liền mua một tiểu viện ngay cạnh nhà, trước tiên muốn đưa Vung Mãn Đường tới đó. Maso Lan Nhi tiếp không cần đại lễ, nhưng dù sao Giang Vân cũng là làm việc, cũng là việc rất gọn gàng, chân trước tiện dừng lăng, chân sau đã sai kiệu nhỏ đi đưa tin. Văn võ quan lại Bá Châu tới tham gia không kịp một lễ vật, uống rượu mừng, quà mừng là một đống hóa đơn trắng, sau khi trở về sẽ danh người mang tới bổ lên. Vừa nghe tin Khâm Sai bị tập kích, bắt được lượng lớn cương đạo quay trở lại Bá Châu, các quan lại lập tức giải tán, tất cả đi đón Khâm Sai. Giang Vân ở nhà sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Biểu huynh đúng là đại tài cướp sông cướp biển, lần này cũng thôi. Y vẫn tới trước mặt khâm sai cướp sai tù, tội này liệu có nhẹ không? Nhớ lại mình đã từng tiết lộ với Trương Mạo về chuyện sống chết của Trương Trung, Dương Bân bỗng cảm thấy lo lắng, ngọ nhớ biểu huynh nói chuyện này ra, tội danh này vừa lớn lại vừa nhỏ, tất cả đều phải xem thân tình của Dương Lăng, nếu Dương Lăng muốn xử lý y, lớn thì tội này sẽ thông với phi, như vậy chỉ có quan chức không giữ được, mà còn là tội mất đầu. Một đám sĩ quan không tiện rời đi, thấy tướng quân mặt mày ủ rũ, có bách hộ cũng đã hai ngày thân quen rồi liền hỏi y. Dương Bân vẻ mặt tang thương, nói rõ sự tình, Các quản tướng ai đấy đều ngơ ngác nhìn nhau Cũng không có chú ý gì Những người đứng đầu này không có học vấn Không nghề nghiệp, biết chữ thì cũng không có mấy người Chuyện này nghiêm trọng như thế nào Thực sự thì họ cũng không biết được Tính toán hỏi đâu Tiên hộ trưng đa bá trâu liền vỗ đùi nói Ê tướng quân, tì chức có một chú ý Người xem có được không Dòng bần giống như là bớt được cái cọc cứu mạng Liền kéo tay gã hỏi chú ý gì Màu nói ra xem Trưng đa đa chấp chấp mắt nói Tướng quân ngài đã nói quốc công gia vào ngài khi còn ở cái minh dịch là người quen biết cũ, rõ tình trước đây cũng rất là tốt. Lần này quốc công gia bắt tham quan lại trong dụng tướng quân, rõ ràng là ngài muốn xem tướng quân là người của mình rồi. Ừ ừ, đúng vậy, đúng vậy. Mày thì quốc công gia dù có trách ngài cũng là giáo thoảng bên tai thôi. Suýt nữa đã làm hỏng đại sự của ông ấy, tức giận này là nhất thời tiêu giải tốt nhất. Ngài chỉ cần để quốc công gia nói ra tức giận của mình, tất nhiên ông ta sẽ không thể trách cứ ngài nữa, mà còn cảm thấy tướng quân là nhân trung thành đáng tin cậy. Chỉ cần tính tình lỗ mãng một chút, sau này lòng tin cũng quyết không thể giảm được. Giang Bân giậm chân nói: "Ừm, ông nội của ta, ngươi muốn tặc tức chết à? Rốt cuộc là làm thế nào?" Tiêu Đoan nhận tội: "Hử? Ta cũng đã từng xem qua trò này. Có một vị đại tướng quân nợ tội với một vị quan văn." "Đúng rồi, đúng rồi, rất giống. Ngài cũng là tướng quân, cô công gia cũng là quan văn. Đại tướng quân đó đã cởi bỏ quần áo, mồ đông vác bó củi tới cho vị quan văn đó. Vị quan văn đó thấy thế liền không tức giận nữa, hai người còn trở thành bạn thân." Tướng quân Lại từng quan thơ của giới này đắc tội người ta còn không chỉ có một lần, người ta còn không tức giận, ta nghe nói đây là chuyện có thật, ngài học tử xem. Một phó thiên tổng tên là Hạ Tiểu Văn bên cạnh bút cảm nghi ngờ hỏi, "Không thể chứ, quan văn đó trong nhà thiếu cùi sao?" Trừng Đa Đa lườm mí một cái nói, "Ngươi thì hiểu cái gì, đó là biểu thị lòng trung thành, nghĩa là nói bó cùi trên lưng ta cong, ngài không phải là tức giận sao? Vậy ngươi đánh ta đi, đánh chết đi, rút ra từng cây còn có một bó nữa." Ngươi nói thành tâm như vậy, nêm mắt như vậy, người ta còn không ngui giận sao?" Hà Tuyển Văn vui mừng nói, "Đúng rồi, cách này rất hay, nhưng nhưng cởi hết ấy không hay rồi, đi ngoài đường mất mặt thế sao?" Giang Vân đối với tên này thấy ý kiến cũng có nhiều điểm hay, liền trợn mắt nói, "Nếu ta là phụ nữ, ta sẽ cởi hết, một đại đạo gia ta, cởi hết thì ai xem? Hừ, ngươi xem? Hừ, ngu ngốc. Ôi, kỳ thực chính là cởi bỏ cánh tay, phía dưới sao cũng phải mặc quần chứ." Ừm. Các quan tướng lúc này mới bừng tỉnh lại ngộ. Nhờ sự nhắc nhở của Trương Na Đa, Đa, Giang Bân cũng đã hiểu, đúng rồi, quốc công và mình có giao tình cũ, trong chốn quan trường quan hệ này chính là một cây gốc, cũng là cầu đoạn liên hệ giữa hai người. Qua những ngày tháng này cho thấy quốc công đối với mình thực sự rất tốt, không chờ hắn tới tra, mình chủ động tới tìm, chịu đòn nhận tội. Hành động này cũng đủ để màn rồi, gọi quan lại bách tính toàn thành đều tướng xem lòng trung thành của mình đối với quốc công gia, hắn còn không biết xấu hổ mà trách phạt sao? Ừm, cách này dù cũ rồi nhưng vẫn dùng được. Nghe thấy đây Giang Bân vui mừng nói, "Được rồi, các vị huynh đệ, hôm nay không muốn chẳng khoái, hôm khác ta sẽ tụ xếp lại tại nơi gặp quốc công gia, không tiếp các vị được, xin mời thứ vị đi về trước đi." Giang Bân nói xong cũng không chờ mọi người rời đi, y đã bắt chân lên cổ chạy ra sau nhà. Trong nhà vừa tùy hai hạ nhân về là hai người già lão Giang Bân đối với họ rất thong hách. "Mao mao mao đi tới nhà quội bó quội mang ra, ừ ra có việc dùng." Nói xong liền chạy về phòng mình, bao cửa đã cởi bỏ quần áo. Vương Mãn Đường đang mặc y phục màu đỏ ngồi trên giường. Do nói không phải là Landau làm tên nương, củ dương bân sớm đã thành chuyện vui rồi, nhưng rốt sao hôm nay cũng mới gà, cũng phải ngoan ngoãn ngồi bên giường giả bộ nai tơ. Điều này là thể hiện đoan trang. Thấy dương bân chạy như tên bắn vào trong cửa, cửa cũng không buồn đóng, đã bắt đầu cời quằn áo khiến nàng sợ hãi, vội đứng lên tại thùng nói: "Ấy da, đại lão gia của ta, ngươi, ngươi đây là gấp cái gì thế, sao không đóng cửa lại đi?" "Đóng, đóng cái rắm ấy. Tớ hết ra ta còn phải đi ra ngoài." Nàng nấu nước ấm cho ta, cho gừng vào, chờ về ta sẽ uống. Ờ, cái kia, chân cũng phải ấm lên, mang chậu than vào, hả? Dương Văn Đường giống như cũng không hiểu gì, nhưng Dương Văn cũng không nói rõ với nàng, y cởi chân chuông ra, tìm một chiếc quần ma cơ nhà vào, dùng sợi dây thô thắt quanh lưng. Lúc này lão gia nhân đã mang bó củi đứng ở trước cửa nói: "Ê lão gia, củi đã chuẩn bị xong rồi." Dương Văn đáp một tiếng, trời không còn ấm nữa, đứng trong phòng mở cửa cũng lạnh, y chà chà sát cho người nóng lên, bước ra ngoài cửa. Bước bót ngồi lên vai, dưới sự chăm chú của vương mẫn đường và đạo gia nhân, tinh thần run run đi thẳng tới hành dinh Khâm Sai. Hành dinh Khâm Sai hiện giờ rất náo nhiệt, các quan viên hỏi thăm thịnh an, nghe hầu tri thị, người bên trong bên ngoài đều bận rộn, cả hành dinh Khâm Sai đều rảnh rỗi, vì đây chính là phó sứ Khâm Sai Lương Hồng, y cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tốt xấu vì y cũng là phó sứ Khâm Sai, kết quả gì y cũng đều biết sau, quả thực là khiến cho người ta thấy buồn cười. Bây giờ ai cũng thấy y là một vật trưng bày, không những người giới chứng Dương Lăng không chú ý tới y, mà ngay cả các quan lại Bá Châu cũng đều chẳng kính trọng y chút nào. Cái gì mà tà đê đốc, kim ngô vệ, phó sứ khâm sai, quan lớn hàng đầu ép chết người ta. Trong mắt người ta, ta cũng chẳng là cái gì hết. Lương Hồng đang ở trong phòng mình, ngửa mặt lên than thở, khi nào mới đến lượt chúng ta. Lúc này, ngay tới thị thị của đương gia y ở ti lễ giám vừa biết thành Ty tổng quản viết chữ cuối cùng, sau đó hai tay dâng lên, cung kính chuyển cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn đặt tách trà xuống, nhận lấy thánh chỉ xem kỹ lại một lượt, khóe miệng lộ rõ nụ cười đặc ý. Ông ta cẩn thận thổi mực viết trên vẫn còn chưa khô, đặt lên bàn, khóe miệng nhếch lên. Thượng bảo giám tổng quản hiểu ý, lập tức mở hộp quý ra. Đại minh có ngọc tỷ, 17 phương chiếu mệnh của hoàng đế khác nhau, thì dùng ấn tín khác nhau. Ấn tín có lại lớn nhỏ Bồ nhiệm quăn lại Dùng hành bảo hoàng đế Thượng bảo dám lấy hành bảo hoàng đế trong hộp ra Ngọc Ấn đóng lên trên Dòng bân liền đi ra cửa lớn Sông mũi cay cay Các vụ hạ đều ở đó Ai cũng không đi Những người này đứng ở cửa lớn Hai tay khép lại trăng bóng tay áo Dậm chân đuổi hàn khí ra ngoài Vừa thấy đi ra liền bật cười ha ha Dòng bân tức giận trừng mắt nhìn bận họ Buồn bực bước về phía trước Các bảo hạ không nghĩa khí, bao gồm cả thân binh từ tiên phủ đưa tới đều đứng xem náo nhiệt phía sau. Giang Văn Trừ trầm, hôm nay thế nào cũng xem như là đón dâu qua cửa rồi, dù không vào động phòng cũng đã mất mặt rồi. Y quay đầu lại nhìn tòa nhà của Vương Thịnh Dương bên cạnh, trong lòng có chút hoang mang. Ngụ nhà này mua cũng quá là bất thường, làm mất mặt ta, xem ra phải mời một thầy phong thủy tới xem xem. Ấy, còn mẹ đó. Bác Châu Hồi Như cũng không có thầy phong thủy, có thì cũng đều bị dọa sợ chạy mất rồi. Chiều nay huynh hoang khoác lá thực sự là một cảnh ở Bắc Châu. Mấy tính trên đường thấy tình cảnh này đều chỉ chỉ trò trò, hưng phấn khác người, anh ấy đều đổi theo, giang bân vác một bó củi, bên dưới là một chiếc khố, lại đi một đôi giày cao gót bước nhanh trên đường phố. Tướng mạo giang bân anh tú, thân hình cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, cánh tay dài rộng có lực, cơ ngực nổi lên thành từng múi, thực sự là rất đẹp. Đặc biệt là đi qua phố hoa, mấy mẫu tú bà quy công đứng ở cửa phơi nắng, bỗng nhìn thấy cảnh này, Họ chỉ trì trò trò, bật cười ha ha. Tiếng gọi lớn nhỏ khiến các cô đương ở trên lầu đều mở cửa sổ ra, đặt mông lên lan can, lấy hạt dưa trong tay ra vừa cắn, vừa ném bỏ hạt dưa xuống. Nhớn mày lên nhìn, đầy khiêu khích. Đôi mắt long lanh đó đang nhìn khắp cơ thể săn chắc của Giang Vân. Giang Vân thấy cảnh này bỗng phấn trấn tinh thần thẳng lưng lên, thân trên cũng không biết lạnh. Bó cổ trên vai cũng hình như là biến thành một thanh, thanh long yền nguyệt đao, ngần đầu ấn ngực đi như bài tình toang còn run run cơn ngực cương tráng, cười đầy ta khí với các cô nương trên lầu, vẻ mặt cá lơ phất phơ khiến cho các cô nương hét lên chói tai, hoan hô, rõ ràng là còn có người còn huyết gió, huyết sáng. Dương Văn Đầu tàu gương mẫu, dẫn rất bách tính xem náo nhiệt tới hành dinh Kim Sai. Bảo vệ hành dinh đứng từ xa thấy đại đội nhân mã chạy tới liền chạy vào trong báo tin, tổng tiểu ai nghe thấy tin báo không khỏi kinh sợ, đưa tay lên cầm đan dao xông nhanh về phía trước, theo sau là một đội hỏa súng thủ dáng vẻ căng thẳng. Đông Địa lại bắt tới cỡ, liền thấy người tới không ít, nhưng ai nấy đều không mang vũ khí, còn cười ha hả không ngớt, nhìn không giống dân biến chút nào, kẻ tấn công đi đầu tiên còn có chút quen quen, à, là Du Kích Bát Châu Giang Bân. Tiểu Ái thở phào nhẹ nhàng mắng yêu, Giang đại nhân, đại nhân đây là làm gì thế, áo mũ không chỉnh tề, hình dạng nghèo khổ, bân công, còn dẫn theo nhiều người như vậy, Bát Châu chưa đủ loạn hay sao? Trò chơi tất cả đều đến đây, người đông nghìn nghìn kéo tới, Giang Bân nghiêm túc nói, Tống đại nhân, mặt tướng là tới tìm tội quốc công gia." Tống Tiểu Á nhìn bộ dạng đó của y cũng đã đoán ra vài phần, vừa nghe được lời này quả nhiên là học theo người xưa tới chịu đòn nhận tội, không khỏi bật cười thành tiếng, nàng chê miệng nói, "Hừ, chịu đòn nhận tội à? Vị truyện của trước mẫu sao, hắn ta làm đạo tặc lại không phải ngươi là đạo tặc, dù nói là biểu huynh đệ cũng không thể trị tội ngươi được, ngươi chịu đòn gì, nhận tội gì chứ?" Giang Mẫn thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, "Chuyện này nói ra, ở đất thực sự là gió lớn quả thật rất lạnh." Ngươi tớ xem náo nhiệt thực sự quá nhiều. Tống đại nhân có thể bẩm báo một tiếng công, chứ gặp quốc công đại nhân rồi mà tướng sẽ tự báo cáo. Tống tiểu oái cười nói, "Hừ, như vậy thì không hay rồi. Giang đại nhân, quốc công gia đang hỏi nhà lao của phủ Bắc Châu thẩm vấn phạm nhân rồi, lúc nữa trở về không kịp rồi." Giang Mân vừa nghe nói bỗng hóa đau buồn thành bi thương, "Còn phải đi tới Đại Lao Chi Châu à? Đó chẳng phải là muốn người ta chết cống sao?" Quốc công gia đi thẩm vấn phạm nhân, hòng rồi nếu biểu huynh không có nghiễu khí, trước tiên sẽ khai ra ta. Vậy tất cả điều đơn đơn tôi nữa cũng không có chút thành ý nào sao? Dương Bân nghĩ tới đây bất chợt trời lạnh hay không, y không nói thêm gì nữa mà tức chặt tay, đạt tạ Tống đại nhân, bởi mặt tướng lập tức tới đại lao gặp Quốc công ra. Gia. Dương Bân quay người đi, khuyên bó cùi dẫn đại bang dân chúng xem náo nhiệt đi thẳng tới đại lao mà không cần người dẫn đường, chỗ đó y đã quen thuộc rồi, mấy hôm trước thường tới, còn nhận ra con đường gần đó nữa. Tống Tiểu Ái không hiểu sao là nhìn thấy bóng y, dáng người khôi ngô tuấn tú của Dương Bân, Thật sự là một người đàn ông nhanh tuấn, vai rộng thịt dày, lưng hổm vai gấu, quyến rũ vô cùng. Tống tiểu ái không khỏi động lòng, ừm, nhìn cũng không tệ, nhưng còn kém xa tiểu ngũ nhà ta. Y là lưng hổm vai gấu, tiểu ngũ eo nhỏ, hai cánh tay y thô to như đùi, tiểu ngũ thì thế vượng cánh hồ thể, ừm, tiểu ngũ hình dáng còn tuấn tú hơn y, ừm, da dài tiểu ngũ còn trắng hơn y. Ừm. Ha ha. Cái thắng thì làm vương hậu, cái bại làm giặc. Nếu đã rơi vào tay ngươi, mẫu gia cũng không định sống tiếp nữa. Cuộc đời con người, cây cỏ nhất tu, cuộc đời này của Trương mẫu đã quá oành oành lật liệt, liệt rồi. Vội vội sững sững rồi, không còn gì đáng tiếc nữa. Cô công gia, ngươi cũng đừng phí công nữa. Trần bản đứng huynh đệ hát chàng vai trướng màu lam sao? Dư Lăng khoát tay, mang hai hộp thức ăn tới, một vỏ rượu ngon được người ta mang vào phòng giam. Dư Lăng thở dài nói, "Ngày xưa Ta là vị thượng khách đã từng mơ hồ khoản đãi tình tình của Trương huynh, bây giờ huynh là tổ nhân của ta, Dương Mỗ vẫn trả lễ cho ngươi. Trương Mỗ tất tay lại, để cho xích chân tay kêu leng keng, đa tạ Quốc công gia. Ngươi là một người đại đồng, Trương Mỗ cũng không muốn đối địch với ngươi, không ngờ tạo hóa lại trêu ngươi, <cười> đã phụ lại sự kỳ vọng của Quốc công gia rồi. Dương lăng lắc đầu quay người bước ra ngoài, Hoa thời quan được người ta dìu đi cũng theo sau hắn. Hoa Thôi Quan hiện đang đảm nhiệm chức Thôi Quan Bát Châu, trưởng quan hình trách một phủ, những trọng phạm này đương nhiên là quản hạt rồi. Đại nhân, Trương Mỗ còn có một yêu cầu không quá đáng, đại nhân có thể khai ân chứ? Dương Lăng dừng bước nhưng vẫn không quay đầu. Tên ngản danh là huynh đệ kết nghĩa của Trương Mỗ, hiện đang rơi vào tay quốc công, Trương Mỗ dùng cái đầu này nhất định sẽ tặng cho quốc công, không biết quốc công có thể điêu tề huynh đệ và nhàn lao này được không. Mỗ gia muốn uống một chén mộc huynh đệ kết nghĩa biệt ly. Quan phủ vẫn chưa bắt được nhân vật quan trọng của bọn đạo tặc, mới tên tiểu Lâu La rồi bị bắt, đối với tổ lĩnh và toàn bộ tổ chức cũng chỉ có chút hiểu biết hiếm hạn, không dễ gì tê ngăn danh bị thất thủ khi gây án. Quan phủ đồng biết hắn ta là nhân vật quan trọng của bọn đạo tặc, đã từng dùng hết cổ hình cũng không thể ép hắn ta khai ra nửa chữ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 167 của Ngược Về Thầy Minh, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 168.